Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đều sẽ được truyền sang tài khoản của cô Dù sau này thầm thiên bảo Vì một lý do nào đó không thể đến với cô Doanh Doanh và con Vẫn có thể có cuộc sống không cần lo âu nữa Rồi một cô gái hề lành Thuần hậu như Doanh Sẽ có hạnh phúc mới Bên cạnh người thực lòng yêu thương Trân trọng cô Anh thích màu gì Tiếng nói của Hà Doanh kéo lãnh phong về thực tại Màu gì cũng được mà Nó là quà tặng, nên phải là màu anh thích chứ. Anh nói đi, anh thích màu gì? Thích màu gì, lãnh Phong cũng không biết. Hồi nhỏ, có một lần, Phong được nhận một gói quà màu đỏ trong đêm Giáng sinh. Dù sau đó, anh không biết trong đó có gì. Màu đỏ, anh thích màu đỏ. Màu đỏ trói lắm. Hà Doanh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười vui vẻ. Nhưng nếu anh thích, mai em sẽ đi siêu thị mua len về đan, cũng sắp Giáng sinh rồi. Ừ. Cái thai trong bụng Hà Doanh đã gần đủ ngày đủ tháng rồi. Trước đây, chỉ mong đến khi đưa bé ra đời là mọi chuyện sẽ yên ổn. Bây giờ Phong lại muốn nhìn thấy mặt của con để có thêm một tình thân ghi sâu vào trong tâm khảm Nhìn thấy nó rồi, lại muốn ôm nó, nhìn nó cười, nghe nó bì bô những lời gọi cha, yêu mẹ. Đúng là tham vọng của con người, càng lúc càng lớn, càng lúc càng không thể kiểm soát. Trước khi nó buộc Phong đi quá xa, phải nhanh chóng kết thúc mọi việc. Kế hoạch trả thù chuẩn bị bước sang một giai đoạn khác, tàn khốc hơn, đau đớn hơn. Chỉ mong sẽ không làm em sợ, không làm em tổn thương nhiều quá. Doanh doanh. Mới 9 giờ sáng, mà cửa phòng của Vũ Lâm đã bị đập mạnh. Ngoài cửa là khuôn mặt của Hàn Chỉ Thúy, tức dẫn đến nỗi đổ hung quang. Bốp, một bên má Vũ Lâm, Lạnh tròn cái bàn tay nảy lửa trong lúc bà còn lao đầu chỉ thúy định tiếp thêm bằng một cái bàn tay nhè nhở chớp Hàn dương chạy vội đến cô ba cô làm gì vậy không được con buông cô ba ra hôm nay cô phải cho con mụ mộ này một bài học mẹ quyến rũ ba con còn chưa đủ thằng con trai còn dám đặt điều với ông nội là dưỡng con ăn mớt vật tư công trình biển thủ của riêng cô phải dạy cho mẹ con bạn ta một bài học tiếng ồn ào cũng khiến hà doanh dù cái bụng đã lỏng lẻo phải rời khỏi phòng thì ra là thế Bà Vũ Lâm xòa má, giờ thì đã khác. Ai mới là kẻ mạnh trong cái nhà này? Cô ba à, tôi nghĩ cô có một số chuyện không rõ rồi. Cô là con gái của ba, dù Lãnh Phong có tố cáo dựa ba. Việc mà dựa ấy không làm, thì ba sẽ hiểu mà. Lúc đó không cần cô đuổi, mẹ con tôi cũng tự mà rời khỏi cái nhà này. Nhưng ế là... Vũ Lâm cười khầy. Không có lửa, thì sợ gì khói cay mắt hả cô ba? Chị... Hà doanh chứng kiến cảnh ấy với vẻ hoàng hốt Hàn chỉ thuế nhiều rõ chồng mình Không phải trong sạch gì Nhưng những vụ lớn thế này Ăn sới bớt mười mấy, hai mươi mấy triệu tiền vật liệu Chồng cô tuyệt đối không có gan làm Phải có người xối rục Là bà ta Chị nhất định là chị làm Chị đã xối rục con chị làm vậy Hai mẹ con các người muốn hủy diệt vợ chồng tôi sau đó là chiếm cái tài sản nhà này Không dễ đâu Như một người mất đi lý trí Bà ta xông vào vũ lâm tóm ngay lấy mái tóc dài vẫn còn đen mượt của bà Sức mạnh bất ngờ khiến Hàn Dương lào đảo vũ lâm cũng không ngờ đến Nên té nhào về phía sau Đúng lúc Hà Doanh chạy vội tới định đỡ mẹ chồng á Cả hai ngã xuống Đầu bà đập mạnh vào bụng Hà Doanh Người còn ngã đè lên cô Doanh doanh cú va chạm khá mạnh Khiến Hà Doanh nằm dài xuống đất Ngay lập tức một cơn đau quặn tới Đau quá Cô hoảng hốt Khi nhận ra dưới chân của mình có cái gì đó âm ấm trẻ ra. Đau quá, chết rồi. Vô làm cũng hoảng hốt không kém, vui vàng đỡ lấy Hà Doanh gào thét. Đưa con bé vào bệnh viện, nhanh lên. Lãnh Phong chạy thật nhanh qua những dãy hành lang. Cả nhà đều có mặt, ngay cả ông nội của anh. Doanh, Doanh sao rồi anh Dương, Doanh. Bác sĩ đưa thẳng vào phòng rồi, mong là không sao. Sự mệt mỏi dân trào trong lòng Hàn Dương. Gia đình là một fan sóng gió Sau việc lãnh phong phát hiện trường phòng phương Vốn cũng là chồng của Hàn Trề Thúy Đã cắt bớt tiền nguyên vật liệu Chọn những sản phẩm thấp hơn Để thu lợi hàng chục triệu Doanh doanh nữa Ngoài cửa cũng có hai người đang tất tả chạy vào Doanh doanh có mấy sao rồi Doanh doanh Không sao đâu chị Vô lâm rượu rằng Doanh doanh đã được bác sĩ giỏi nhất ở đây chăm sóc rồi Không sao đâu Trong một thời gian Vị trí đã đổi thay Hàn Trì Thúy kiêu ngạo hợm mình, đã phải gào thét lên bởi những điều tai nghe mắt thấy từ chồng. Hàn Lãnh Phong đúng là không đơn giản. Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, lập tức trở thành mục tiêu gây chú ý. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.